Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 2994 chính thức độ kiếp kỳ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, tiên đảo kiên cố, phiêu miêu hư vô, nhưng mà đối với chân tiên mà nói. Phóng nhãn tam giới tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều là tín chi, không nghi ngờ đấy, bọn hắn tin tưởng tại tam đại giới trên mặt còn có càng thêm địa vị. Cao giao diện chỗ đó ở lại lấy trong truyền thuyết chân tiên. Như thế nào chân tiên? Giơ tay nhất chân có thể làm long trời lỡ đất bọn hắn có được vô tận. Thỏ nguyên bọn họ là hồng mông trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Đã từng lâm hiên đối với chân tiên mà nói cũng là tín chi không nghi. Ngờ nếu không là đối với tiên nhân bổn sự hâm mộ đến cực điểm hắn. Cần gì phải phí bên trên thiên tân vạn khổ đi đến cái này gian nan. Khúc chiết con đường tu tiên. Nhưng mà sự dịch thời gian hắn đã bước vào độ kiếp kỳ khoảng cách. Trong truyền thuyết cử hà phi thăng tuy nhiên không thể nói chỉ còn một bước. Nhưng dài đằng đẵng tiên đồ với hắn mà nói ít nhất đã. Không còn là hư vô mờ mịt chi vật mà là có thể thấy được bóng lưng. Hạng rồi. Có thể hết lần này tới lần khác tại thời khắc này, lâm hiên đối với. Trên đời có hay không chân tiên lại sinh ra nghi hoặc cách này muốn. Đi, không phải kinh thế hãi tục trở thành thiên đại chây cười không. Thể, nhưng mà thật là chây cười sao. Chân linh chi hỏa truyền thừa trí nhớ sẽ không ra sai, hồng hoang. Thượng cổ chưa bao giờ có chân tiên di tích hiển lộ. Có thể bắt cực nguyên quang điện một trận chiến, sự thật vừa bay ở. Trước mắt ba vị chân tiên là quả thật phủ xuống, cái này lại nên giải thích thế nào đâu này. Lâm Hiên không hiểu được trước sau mâu thuẫn đồ vật thật là quá nhiều. Vì vậy hắn cũng tự không hề làm nhiều suy tư, cái kia căn bản là chút. Nào ý nghĩa cũng không, không có khả năng đem trong lòng nghi hoặc Cùng câu đố và trần đấy, hô, lâm hiên thở dài khẩu khí, sâu hít sâu, đem trong lòng nghi hoạt tạm. Thời ném chư đã đến sau đầu đi, phản chính tự mình đã tiến dai đến độ. Kiếp kỳ thực lực xưa đâu bằng nay, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc đến tu. Tiên giới càng nhiều nữa che dấu, tạm thời cũng không phải dùng quá. Mức sốt ruột Dục túc bất đạt việc này chờ theo linh ba cốc trong sau khi rời khỏi đây nói sau lâm hiên tin tưởng câu đấu chắc chắn sẽ có cởi bỏ một khắc trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua lâm hiên biểu lộ cũng tựu tùy theo trở nên thản nhiên rồi hôm nay hắn đã là độ kiếp kỳ tu tiên giả có thể thao túng thiên địa pháp tắc có thể đem hư không xé rách tại tất cả đại giao diện tầm đó tự do xuyên thẳng qua thọ nguyên càng là đạt đến trăm vạn năm lâu tuy nhiên còn chưa tới trường sinh bất tử tình trạng nhưng khác cũng không phải quá xa rồi huống chi thực lực của mình còn xa siêu cùng dai cơ duyên xảo hợp dung hợp chân linh chi hỏa không chỉ có truyền thừa cửu đầu điểu nhất mà kinh nghiệm cùng chi Nhục thân cũng biến thành chân linh thân thể Mình bây giờ mạnh bao nhiêu Lâm Hiên đều không quá nói được rõ ràng Tuy nhiên khẳng định đánh không lại độ kiếp hậu kỳ lão quái vật Nhưng Nếu chỉ là trung kỳ tồn tại Sợ sợ cũng có sức đánh một trận rồi Mà ở tu tiên giới địa vị là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp Chính mình tiến dai đến độ kiếp kỳ Tự nhiên cũng tự có cơ hội tiếp Xúc đến càng nhiều nữa che giấu, Cho nên hiện tại không cần nóng lòng lâm hiên tin tưởng chính mình một. Ngày nào đó có thể cùng Nguyệt Nhi đoàn tụ cũng cởi bỏ sở hữu tất cả. Câu đố. Đến ở hiện tại, hắn cũng còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Đầu tiên, liền đem cảnh giới vững chắc. Đúng vậy, chính mình là thành công tấn cấp. Nhưng kế tiếp tựu dung hợp. Chân linh chi họa một mực còn không có thời gian đem cảnh giới vững. Chắc hôm nay đã không có chuyện gì khác tình cần phải xử lý lúc dối rãnh. Cái này tự nhiên là đầu tiên cần giải quyết vấn đề. Phải biết rằng tấn cấp về sau cố bản bồi nguyên chính là tu tiên giả. Lệ cũ nếu không nếu là gặp phải cái gì biến cố cảnh giới rơi xuống cũng không phải không khả năng đấy. Tuy nhiên loại tình huống này không nhiều lắm, vốn lấy Lâm Hiên cẩn Thận chặt chẽ tính cách là chắc chắn sẽ không lưu lại loại này tai. Họ ngầm đến đấy. Vì vậy, cố bản bồi nguyên đem cảnh giới vững chắc là được tử hắn. Việc cấp bách. Cũng may cái này tuy nhiên lên giá phí một ít thời gian, lại không thể. Nói khó khăn, trước kia tấn cấp về sau, Lâm Hiên cũng đều hội làm như vậy nói được bên trên quen thuộc kế tiếp không cần nhiều lời lâm hiên về tới động phủ của mình tu tiên không tuế nguyệt hơn mười năm quang âm thoáng một cách đã qua hôm nay ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai phủ đầy bụi mấy chục năm động phủ đại môn rốt cuộc mở ra một đạo diệu mục đích ánh sáng màu xanh do bên trong bay vụt đi ra sau đó thanh hồng thu vào Hiện ra một bình thường thiếu niên dung. Nhăn đúng là lâm hiên. Liếc nhìn lại bất quá hơn hai mươi năm tuổi. Ngũ quan dung nhăn cũng. Đều là bình thường vô cùng. Nhưng mà trên chán lại tràn đầy tăng. Thương cảm giác. Đôi mắt của hắn thâm thúy vô cùng. Phản phất phật trải qua vô số tuế. Nguyệt ma luyện. Nhưng mà cảm giác như vậy chỉ là trong nháy mắt. Lâm hiên trừng mắt. Nhìn, sở hữu tất cả đồ vật tự biến mất không thấy gì nữa, khí tức nổi. Liếm cả người hắn trở nên phi thường bình thường, phản phất chỉ là. Đông đảo chúng ngưu trong nhất không ngờ một thành viên. Đây là mặt nguyệt thiên vu quyết trong phản pháp quy chân hiệu quả. Hôm nay hắn không sai biệt lắm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tỉnh. Trạng, chỉ cần lâm hiên không muốn đem thân phần hiển lộ. Ai có thể nhìn ra được hắn là một độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Mà có thể thấp như vậy điều đối với Lâm Hiên mà nói tự nhiên có điểm rất tốt chỗ. Mấy chục năm thoáng một cách đã qua Lâm Hiên hôm nay rốt cuộc phá quan. Mà ra bình tâm mà nói cùng mấy chục năm trước so sánh với hắn cũng không có thể tăng trưởng bao nhiêu thực lực chỉ là pháp lực trở nên. Càng thêm ngưng hậu mà thôi đương nhiên cảnh giới vững chắc cũng là một phen thuận lợi. Vì vậy Lâm Hiên suốt quan. Tuy nhiên lúc này thời điểm đi ra kỳ thật còn chưa không phải hắn. Mong muốn. Bởi vì ngoại trừ đem cảnh giới vững chắc cần Lâm Hiên xử lý sự tình. Còn rất nhiều nói thí dụ như luyện hóa chu tức hoàn cái này bảo vật. Còn có hỗn đồn thái âm chi khí. Cũng cần chính mình xử lý. Năm đó đạt được vật ấy. huyễn Linh Thiên Hỏa Chi dung hợp một đám. Hôm nay thực lực của mình xưa đâu bằng nay. Về tình về lý cũng có thể. Luyện hóa càng nhiều nữa hốn độn thái âm chi khí. Mà đã luyện hóa được cái này hai kiện bảo vật thực lực của mình đem. Gia tăng rất nhiều. Tăng thêm Linh Ba Cốc Linh Khí nồng đậm. Vừa rồi không có từ bên ngoài Đến tu sĩ hỗn loạn Thật sự là nhất tuyệt tốt Nơi tu luyện Dựa theo Lâm Hiên bổn ý Vốn là ý định tiếp tục ở đây Ở bên trong bế Quan bên trên một thời gian ngắn đấy Đáng tiếc nghĩ cách Mặc dù không tệ Lâm Hiên thực sự nhớ rõ quan ở Nơi này truyền thuyết Linh Ba Cốc Vốn là cửa đầu điểu chỗ Ở chân linh không gian thuộc về cách vị diện, về sau cửa đầu điểu vẫn lạc, tại đây đã trở thành A Tu La Vương Hành Cung. A Tu La Vương, thực lực viễn siêu linh giới mặt khác đại năng tồn tại. Hành cung của nàng tự nhiên là bày ra tầng tầng cấm trí cùng trận pháp, đấy, về sau A Tu La Vương tuy nhiên vẫn lạc, hành cung cũng biến thành một mảnh phế tích, nhưng nàng chỗ bố trí xuống thượng cổ trận pháp rất Nhiều cũng còn có thể phát huy hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì mỗi qua ba ngàn năm chỉ có đồng huyện cùng. Phân thần kỳ tu tiên giả có thể tiến đến. Hơn nữa chỉ có thể nghỉ ngơi một trăm ngày. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn lưu lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có nắm chắc có thể ở trong một trăm năm tấn cấp đến độ kiếp. Kỳ đạt được phá toái hư không năng lực. Sau đó mới có khả năng khai. Tại đây nếu không sẽ vĩnh viễn ngưng lại tại Linh Ba Cốc. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.